chương 201, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Đường Nhã Phương không biết làm sao rồi thở dài. Ừm, rất thất vọng. Vốn là cô muốn tác hợp An Nhi với Phi Mạc, nhưng hiện tại xem ra cô không cần lo lắng chuyện đó rồi. Nghĩ đến đây, cô lại thở dài không muốn vướng bận chuyện này nữa nên đổi đề tài, hỏi. Thiên Hòa có gửi thư mời cho anh không? Có. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng vứt tóc cô. Em muốn đi sao? Đường nhã Phương thoát khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cười danh mãnh. Vậy xin hỏi ông Lục, anh có muốn công khai chuyện anh đã kết hôn không? Lục đình vĩ nhướng mày, giả vờ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lúc trước người đưa ra đề xuất không muốn công khai không phải là em sao? Đúng là cô. Tuy nhiên, tình hình lúc đó phức tạp. Hơn nữa họ chỉ mới kết hôn, không có tình cảm. Nếu công khai ra lỡ đem tới rắc rối cho anh thì lương tâm của cô sẽ bứt rứt không yên. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Họ có tình cảm mà còn sâu đậm nữa. Tuy nói như vậy, nếu có thể công khai ra. Đừng nhã Phương mí môi suy nghĩ, cuối cùng bỏ qua ý định công khai. Tốt nhất là không công khai, nếu không anh sẽ bị vạch trần ở trước mặt công chúng. Những lời nói đó nhất định trở thành tiêu điểm, lúc rộ lên tình cảm của phi mạc. Nhiều ngày liên tục tin tức này mới hạ nhiệt. Nếu là Đình Vĩ thì... Đường Nhã Phương đã có thể tưởng tượng được lúc đó toàn bộ thành phố Bắc Ninh sẽ chấn động như thế nào. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Vậy thì em muốn công khai lúc nào? Lục Đình Vĩ hỏi. Hừng. Đường Nhã Phương nghiêm túc suy nghĩ, liền đưa ra câu trả lời. Khi có thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi chúng ta sẽ công khai. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thật là một khái niệm xuông, lục đình ví cười rồi lại ôm cô vào lòng. Anh không thông minh bằng vợ, em có thể giải thích cho anh ý nghĩa của thiên thời, địa lợi, nhân hòa là gì được không? Cái gì gọi là không thông minh bằng cô trước, rõ ràng là đang chiêu gẹo cô, nhưng đừng nhã phương vẫn ngoan ngoãn giải thích. Cái này em chỉ thuận miệng nói thôi. Mà thật ra em muốn khi mọi chuyện đã yên ả rồi và tình cảm của mình không có gì biến chuyển thì chúng ta sẽ công khai. Tình cảm không có gì biến chuyển. Lục Đình Vĩ nhớ mày. Nếu tình cảm có gì biến chuyển như lời em nói, thì cũng chỉ là anh yêu em nhiều hơn, như vậy em cũng không công khai à. Khi anh vừa nói điều này, Đường Nhã Phương nhận ra những gì mình vừa nói có lỗ hổng rồi. Thật là xấu hổ. Vì vậy, cô vội vàng nói thêm. Ý của em là nó sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Ồ, ra là thay đổi theo chiều hướng xấu. Lục Đình Vĩ giả vờ gật đầu giống như đã hiểu, sau đó kiên quyết nói. Sẽ không có chuyện đó đâu. Đường Nhã Phương nhướng mày lầm bẩm, Có ai mà nói chắc được chứ? Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh bung cô ra, cúi đầu, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Nhã Phương, em vừa nói cái gì? Biết anh nghe được lời mình nói, đường Nhã Phương phủ nhận ngay. Em có nói gì đâu. Ồ, vậy à. Lục Đình Vĩ lướt mắt một cái, nhau mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Em không tin anh à? Hà. Đường Nhã Phương sửng sốt. Em tin anh mà. Đúng hơn mà nói, cô tin anh, nhưng cuộc đời này có nhiều biến cố, cô không biết điều gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo nên cô trân trọng từng phút từng giây bên anh, nhìn thấy rõ ràng vẻ hờn giận trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Đường nhã phương vươn tay ôm eo anh, tựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói. Đình vĩ, có lẽ là em đã tu 10 kiếp mới được ở bên anh, em trân trọng nó và làm sao mà em không tin anh chứ? Chỉ là em thấy tương lai quá mơ hồ thôi. Dù sao thân phận của chúng ta cách biệt như vậy, những lời này cô không nói ra, chỉ âm thầm nói trong lòng. Nhưng Lục Đình Vĩ là một người hiểu chuyện, anh đưa tay lên vuốt về mái tóc của cô, thở dài nói. Nhã Phương, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Hai tay cô ôm eo anh siết chặt thêm, vùi mặt vào lòng anh, dầu dĩ nói. Vâng, em tin anh. Giọng nói của cô có hơi nghẹn ngào. Suy nghĩ một chút, anh đẩy cô ra sau đó cúi đầu nhìn vào đôi con người đẫm lệ của cô, con người màu đen của anh đành chịu mà nuông chiều rồi anh nhẹ giọng nói. Bé ngốc Đầu ngón tay thô giáp lau đi giọt nước mắt rơi trên mà cô, sau đó hai tay ôm lấy mặt cô hôn lên đôi môi đỏ mọc ấy. Hai môi áp vào nhau, đường nhã phương từ từ nhắm mắt lại, cảm giác môi lưỡi nóng rực. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Một nụ hôn hết sức dịu dàng, mang theo quyến luyến bất tận. Đường nhã Phương không biết là do chuyện phi mạc và an nhi hay là vì cơ thể của mình, cô cảm thấy mình là người dễ xúc động. Nhạy cảm và mỏng manh đến khó hiểu. Nhạy cảm đến nỗi nghĩ là trong tương lai họ sẽ chia tay. Nghĩ tới đây, cô đưa tay lên và nắm chặt lấy cánh tay anh vì sợ rằng anh sẽ bất chợt rời bỏ cô. Nhận ra cô không yên tâm. Nụ hôn của anh không còn dịu dàng mà là điên cuồng cắn xé, ngay lập tức cướp đi lý trí của cô. Cô gạt sự lo lắng và cảm tính sang một bên, đắm chìm trong nụ hôn say đắm của anh. Ngoài cửa sổ, trời vẫn đầy sao, đêm dài vắng lặng. Sau khi hết hạn tạm giam, Chu Như Ngọc vẫn nhốt mình ở trong phòng. Ngoại trừ mẹ cô và Vi Vịnh Phong, cô không muốn gặp ai khác. Bởi vậy, Vi Vân Trạch và Hoàng Hà liên không hài lòng, thậm chí còn có ý kiến hơn với cô. Còn nôn nóng muốn nhanh chóng lấy được tập đoàn đường thị. Sau đó đuổi cô ra khỏi nhà họ Vi. Con gái của tình nhân thì căn bản là không xứng với con trai họ. Chu Như Ngọc không biết được hành động của cô đã chọc giận bố mẹ của Vi Vịnh Phong, tất nhiên cô ấy sẽ không quan tâm đến điều đó. Giờ cô chỉ quan tâm đến khuôn mặt của mình, đỏ, sưng tấy và thâm tím, trông rất đáng sợ. Cô đã cố gắng che phủ nó bằng phấn đền, nhưng không thể che được chút nào. Cô tức giận đến nỗi đập hộp phấn xuống đất. Khi thấy vậy, Triệu Thanh bích bước tới rồi nhẹ giọng an ủi cô. Nhưng Ngọc Những vết thương này sau một thời gian sẽ lành lại Con không cần chút giận vào hộp phấn này Mẹ, con không thể chờ lâu như vậy được Chu Nhưng Ngọc rất khó chịu và mất kiên nhẫn Tại sao? Sau khi sinh con xong Cô chấm dứt hợp đồng với công ty Đoàn làm phim Thanh Phi truyện cũng chấm dứt hợp đồng với cô Nói cách khác, cô hiện tại đã thất nghiệp Vậy làm sao có thể chờ lâu được? Tất nhiên Ngay cả người mẹ này cũng không dám hỏi. Mắc Công lại chọc giận cô rồi bà cũng buồn bực theo. Mẹ xem đi. Chu Như Ngọc cầm lấy một tờ giấy trên bàn nhét vào tay Triệu Thanh Bích. Triệu Thanh Bích nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu xuống, mới nhận ra đó là thư mời. Thư mời liên hoan phim của công ty giải trí Thiên Hòa. Chương 202, Người đàn ông bí ẩn. Hôm nay, sau khi kiểm tra xong đường Nhã Phương trở lại phòng bệnh, Nhìn thấy người ngồi trên sofa, cô sửng sốt, sau đó ngạc nhiên hỏi. Lena, sao cô lại ở đây? Đúng vậy, người đó là Lena. Lena đứng lên, cười nhẹ. Đến thăm cô. Cảm ơn cô. Đường nhã Phương cười đáp lại, không chút giả tạo. Sau đó, cô quay đầu về phía người đã giúp đỡ mình nói. Từ lăng, anh về trước đi. Việc kiểm tra ngày hôm nay vốn là Đình Vĩ sẽ đi với cô nhưng đúng lúc công ty có việc gấp, anh ấy đã để cho Từ Lăng đi với cô. May mắn là không phải Đình Vĩ đi với cô. Không thì sẽ đụng mặt Lena rồi. Dù Lena không phải là người nhiều chuyện, nhưng để cô ấy biết thì cũng không ổn lắm. Mộ Lăng gật đầu quay đi không nói lời nào. "Tiểu Đường, người đó là ai?" Lena luôn có cảm giác như đã nhìn thấy người đàn ông đó ở đâu rồi, nhìn rất quen mắt. Anh họ của tôi. Đường nhã Phương Thuận miệng nói, liếc qua hoa bách hợp trên bàn cà phê thì lập tức đổi chủ đề, kêu lên. Lena, đây là hoa cô mua sao? Ừm, tôi mua đó. Lena cúi người cầm lấy bó hoa. Đến thăm cô không biết mua cái gì. Sau đó, tôi nghĩ cô hình như rất thích hoa bách hợp, cho nên cô ấy nhún vai và đưa nó cho cô. Tặng cô. Tốn tiền quá rồi. Đường Nhã Phương nhận lấy rồi đưa tay vuốt ve cánh hoa, mỉm cười. "Cảm ơn, tôi rất thích hoa lily." Li. Nói xong, cô ôm bó hoa đi tới bên giường và đặt nó trên tủ đầu giường. Sau đó cô ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn Lena. "Sao cô rảnh qua đây thế?" Lúc này hẳn là cô ấy đang đi làm. Lena đi tới. "Tôi đi ra ngoài gặp khách hàng." điện ghé qua thăm cô. Ngồi xuống tán gẫu đi. Đường Nhã Phương cười nói với cô, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Lena mỉm cười, sau đó bước tới và ngồi xuống. Hai người rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Một lúc sau Lena phá vỡ im lặng trước. Thân thể của cô hồi phục thế nào rồi? Đường Nhã Phương khẽ cười. Tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói rằng đang hồi phục tốt. Hai ba ngày nữa có thể xuất viện. Quá tốt rồi. Lena thực sự rất vui cho cô. Cô biết không, không có cô ở đó. Tôi và Tiểu Tống bận đến mức hủ thơi. Nghe vậy, đường nhã phương nhịn không được bật cười. Có nói quá không đó? Thật đó. Lena gật đầu nghiêm túc nhìn cô. Cô rất quan trọng với bộ phận của chúng tôi. Một câu khẳng định như vậy làm cho mắt Đường Nhã Phương ươn ướt, không phải hạnh phúc nhất là được người khác khẳng định sao. Cô đã làm việc ở nơi này được 2-3 năm, vì thành tích mà cô từng bạt mạng sông pha, tin tức nào cũng chạy, mà hiện tại có được thành quả này, ngoài nỗ lực của bản thân, quan trọng hơn là cô đã gặp được một người xếp tốt. Cô khịt mũi, cười nói chân thành với Lena. Cảm ơn lời khẳng định của cô, Lena. Lena mỉm cười. Đừng cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn chính mình, chính sự chăm chỉ và thông minh đã làm nên cô ngày hôm nay." Hai người mỉm cười với nhau, như những người bạn cũ đã quen biết nhau nhiều năm, Lena trò chuyện với cô một lúc lâu rồi mới rời đi. Từ Lena, cô biết được Lạc Bích Nguyệt đã bị sai thải. Ngay sau khi Lục Đình Chiêu nhậm chức thì ngày hôm sau đã sai thải rồi. Tô Á Mai, Chu Như Ngọc và Lạc Bích Nguyệt đều đã rời khỏi thời đại, vậy cô sẽ không có đối thủ ở thời đại rồi. Nghĩ tới tương lai sẽ có hơi nhàm chán đó Tuy nhiên, một số việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu Liên hoan phim Thiên Hòa được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Bắc Ninh Vẫn sôi động và sang trọng như những năm trước Những người nổi tiếng ăn mặc đẹp để đi xe sang trọng do Thiên Hòa chuẩn bị đến địa điểm Sau đó lần lượt bước qua cái thảm đỏ dài đi vào hội trường được bày trí xa hoa Một đêm đầy sao như vậy Chắc chắn không phải là một buổi tiệc tầm thường Thông qua livestream trực tiếp Đường Nhã Phương cũng thấy được tình hình của buổi liên hoan phim Long Trọng này. Điều đáng tiếc là trong suốt thảm đỏ cô ấy không nhìn thấy nghiêm ninh. Người đàn ông lạnh lùng nhưng dịu dàng ấy. Không hiểu lý do gì cô có chút mất hứng. Cô đóng trang web phát sóng trực tiếp sau đó mở Facebook. Gõ từ nghiêm ninh vào thanh tìm kiếm rồi nhấn nút tìm kiếm. Tiếp theo cô ấy bấm vào Facebook của anh. Trang mới nhất được đăng cách đây một tháng để quảng bá tuyên truyền sản phẩm. Lướt qua dòng thời gian của anh ấy trên Facebook. Không phải quảng cáo là sản phẩm thì là tuyên truyền phim truyền hình. Gần như không có cập nhật nào về đời tư cá nhân. Đường Nhã Phương cảm thấy ê chề. Anh ta đúng là một người đàn ông mẫu mực. Lê Mẫn Nghi bước vào thấy cô ấy đang nhìn vào máy tính. Không biết đang nhìn cái gì mà vẻ mặt cứ như không tin được những gì mình đang thấy. Tiến lại gần, nghiêng người xem xét. Ngạc nhiên hô lên. Cô đang xem Facebook của Nghiêm Ninh à? Giọng cô ấy lớn đến nỗi hai người đàn ông đi phía sau cô ấy cũng nghe thấy. Đó là Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu. Khi nghe thấy tiếng hô của Mẫn Nhi, khuôn mặt tuấn tú của Lục Đình Chiêu lộ ra một nụ cười xấu xa, nhưng đầu về phía người anh đi bên cạnh nói. Anh trai ơi, anh phải cẩn thận đó. Cô chị dâu này ngang nhiên xem Facebook của người đàn ông khác, chuyện này không thích hợp lắm nha. Lục Đình Vĩ lạnh lùng chừng cậu ta một cái. Nếu không nói sẽ không có ai nói cậu gâm đâu. Lời nói vừa dứt anh ta bước thẳng tới. để lại Lục Đình Chiêu một mình đứng đó mặc cho gió thổi lướt qua. Anh hai của tôi ơi, tôi đang lo lắng anh đấy. Lục Đình Chiêu than thở ở trong lòng. Đương Nhã Phương nhìn thấy Lục Đình Vĩ đi tới. Cô cười rạng rỡ. Đình Vĩ, anh đến rồi. Vẻ mặt cô bình tĩnh và tự nhiên, không có chút căng thẳng hay là thiếu tự tin nào. Lục Đình Vĩ âm thầm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Kết quả cuối cùng là Lục Đình Chiêu đã nghĩ quá xa rồi. Vừa thấy lục đình vĩ tới đây, Lê Mẫn Nhi đã giật lấy laptop. Nhã Phương, cô có thể nhìn chồng của cô này, còn nghiêm ninh thì để tôi xem nha. Nói xong, cô ấy ôm laptop chạy đến sofa ngồi xuống. Đường Nhã Phương khóe mắt hơi giật giật, này có hơi quá lô không? Tuy nhiên cô ấy đúng, cô có đình vĩ để xem thì tốt rồi. Vì thế, cô mỉm cười có lệ nhìn tới lục đình vĩ. Đình vĩ? Làm sao mà anh tới cùng với bọn họ vậy? Gặp nhau ở dưới lầu. Lục Đình Chiêu bước tới, trả lời thay anh trai mình. Nhìn thấy Lục Đình Chiêu xuất hiện ở đây, cô thực sự thấy kỳ lạ. Cậu không đi dự liên hoan phim của Thiên Hòa với Phi Mạc à? Lục Đình Chiêu nhún vai. Người ta có bạn rồi, tôi đi sẽ thành bóng đèn. Đường Nhã Phương đầu đầy vạch đen nói. Bọn họ không phải một đôi, cậu làm sao có thể là bóng đèn? Dù sao tôi cũng không muốn đi, buổi lễ thương mại trá hình, mục đích mỗi người cũng không trong sáng, đi cũng phí sức. chương 203 Cô ấy muốn gặp cô. Đình Chiêu đã tham dự nhiều bữa tiệc như vậy từ khi còn nhỏ, nên nó thấy phiền phức. Lục Đình Vĩ giải thích cho em trai mình, đừng nhã phương nhíu mày. Còn anh? Cũng vậy, Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng đáp lại, đường nhã phương công môi, không có tiếp tục xoắn xuýt câu hỏi này liền chuyển đề tài, hỏi. Bây giờ tập đoàn đường thị thế nào? Khi nói tới chuyện công việc, cả người Lục Đình Chiêu liền trở nên nghiêm túc. Hiện tại số lượng cổ phiếu chúng ta nằm giữ vẫn chưa bằng chu như ngọc. Lục Đình Chiêu thấy sắc mặt chị dâu thay đổi khi vừa nghe điều này, nhanh chóng nói thêm. Nhưng Chu Như Ngọc đề nghị hoãn lại cuộc họp hội đồng quản trị, nên chúng ta vẫn còn thời gian để tranh thủ được sự ủng hộ của các đồng sự khác. Chu Như Ngọc thế mà đề nghị hoãn lại. Đường nhã phương cao mày, với tính cách của Chu Như Ngọc, không phải cô ta sẽ ước gì được tổ chức cuộc họp này sớm hơn sao? Nghe nói bây giờ mặt cô ta bị thương. Lê Mẫn Nhi đang nhìn vào máy tính đột nhiên nói một câu như vậy. Bị thương. Không chỉ đường Nhã Phương, mà ngay cả Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu cũng nhìn cô đầy nghi ngờ. Lê Mẫn Nhi lấy máy tính trên đùi đặt lên ghế sofa, sau đó đứng dậy đi tới. Ừ, hôm đó cô ta không phải bị anh và Lương Phi Mạc đánh sao. Sau đó cô ta bị người khác đánh ở trong trại giam nữa, nghe nói cả khuôn mặt rất thảm rồi. Tôi đi đây, tôi thực sự muốn nhìn thấy đầu heo của chu Như Ngọc. Lục Đình Chiêu vẻ mặt mong đợi. Đường Nhã Phương biết rằng Chu Như Ngọc đã bị chỉnh một chút, nhưng ra vẻ giống như không có chuyện gì, nhưng có thể thảm tới mức nào nhỉ, chỉ nghe Mẫn Nghi nói. Nếu không có gì bất ngờ, tin tức này sẽ phát ra vào ngày mai. Hà! Đường Nhã Phương không hiểu ý của cô, Mẫn Nghi he he cười hai tiếng. Mọi người nói xem cô ta đã xưng thành mặt heo mà còn đi tham gia buổi lễ lớn này. Trời mẹ, cô ta không sợ là người ta sợ sao? Lục đình chiêu hô lên một tiếng. Lục đình vĩ lức lên Mẫn Nghi một cái rồi bình tĩnh nói. Vậy là cô đã sắp xếp phóng viên ở sự kiện, nhân cơ hội này chụp ảnh xấu xí của Chu Như Ngọc, viết bản thảo một đêm rồi ngày mai đưa lên mạng. Ngay khi những lời này vừa nói xong, Mẫn Nghi bật người tấm tắc lấp đầu khen với đường Nhã Phương. Nhã Phương à, chồng cô thật thông minh nha. Thế mà đã đoán được tôi muốn làm gì? Đường nhã Phương ngượng cười. Thật sao? Thực ra cô muốn nói cô cũng đã đoán ra được, nhưng cô không chắc lắm. Tôi đặc biệt mong ngày mai mau tới. Mẫn nhi không giấu được vẻ hào hứng của mình. Tôi cũng vậy. Lục Đình Chiêu cũng rất hào hứng. Ai cũng biết ngoại hình quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ. Chỉ cần gương mặt xương thành lợn của Chu Như Ngọc trở thành đối tượng bị chế giễu trên mạng Có thể tưởng tượng được cô ta phải chịu bao nhiêu áp lực Trả lại gấp đôi tất cả những thương tổn mà cô ta đã gây ra cho chị dâu Tôi nghĩ mấy người nên kiểm soát biểu cảm của mình một chút Nhìn xem hai người bọn họ đều cười toe toét tới mang tai Người không biết còn tưởng chúng số độc đắc đó Lục đình vĩ giũi tay ôm cô, khóe môi cong lên để bọn họ vui vẻ một chút đi nếu không ngày mai kích động quá e rằng sẽ chịu không nổi. Đường Nhã Phương gật đầu. Anh nói cũng đúng. Trong trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế đằng kia, buổi tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi và không ai biết rằng những tiêu đề ngày mai sẽ được thay ngén tại đây. Tổng An Nhi cầm rượu ly trái cây lặng lẽ đứng ở một góc tương đối yên tĩnh, con mắt được trang điểm tinh xảo nhìn tới thân người cao to đang tán gẫu cười nói với người khác cách đó không xa. Cũng không biết người ta nói cái gì mà khiến anh ta cười rất to. Một nụ cười chế diễu nở trên môi của anh. Trên đường đến đây anh còn nói gì nữa. Nếu không phải chị dâu bảo anh đợi cô đến đi cùng thì anh sẽ không tham gia cái buổi tiệc nhàm chán này. Thấy anh cười vui vẻ như vậy, ngay lập tức liền bẽ mặt. Ném cô ở đây rồi đi giao thiệp xã giao cùng với người này, uống với người kia. Thật bận rộn nhỉ. Tống An Nhi tức giận ngừng đầu lên, uống cạn ly rượu trái cây. Trà, ngọt, uống rất ngon. Cô còn đang tâm trạng, nhìn xung quanh tìm người phục vụ bưng rượu, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô, không tìm người phục vụ nữa. Cô chạy về phía bóng người kia, nhưng hội trường có rất nhiều người, trong nháy mắt cô không nhìn thấy người đó đâu. Cô thở hồn hển, đứng trong đám đông náo nhiệt, tìm kiếm bóng dáng kia. Đột nhiên, có người vỗ vai cô, cô đột ngột quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt trong veo sạch sẽ. Cô đang tìm người à? Đối phương cười nhẹ nhàng hỏi. Cô sửng sốt sau đó lắc đầu. Không phải, tôi chỉ đang tìm toilet. Nhìn xung quanh bốn phía, cô cười bất lực. Nơi này rộng quá, không biết toilet ở đâu, cô biết không? Người kia gật đầu. Tôi biết, tôi sẽ đưa cô đến đó. Tống An Nhi cũng không từ chối. Vậy phiền cô rồi, cảm ơn. Nhà vệ sinh nằm trong góc của hội trường, không giống như bên ngoài ồn ào, nhà vệ sinh đặc biệt yên tĩnh. Tống An Nhi không vội đi vào nhà vệ sinh. Mà nhìn chăm chầm và cô gái đưa mình đến. Người kia bị cô nhìn chầm chầm, cảm thấy như có thứ gì đó dính trên mặt nên vội đưa tay lên chạm vào mặt, nhưng không có dính cái gì. Vì vậy cô gái thận trọng hỏi. Tại sao cô lại nhìn tôi như thế? Tống An Nhi không trả lời cô ngay lập tức. mà tiếp tục nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới lớn tiếng hỏi. Cô là Thân Minh Hà? Người đó sững sốt, sau đó gật đầu. Đúng, tôi là Thân Minh Hà, sao vậy? Ân nhân. Tống An Nhi hai mắt sáng lên, lập tức nhào tới ôm cô. Hành động của cô ấy khiến Thân Minh Hà bị sốc, nghĩ rằng cô ấy bị bệnh thần kinh cố gắng đẩy cô ấy ra. Tôi là bạn thân của đường Nhã Phương, Tống An Nhi. Sau khi nghe thấy ba chữ đường Nhã Phương, thân Minh hả sững người, nghe cô ấy tiếp tục nói. Cô ấy có chuyện không tiện đến dự sự kiện này, nên tôi đã nhờ tôi thay mặt cô ấy đến đây để gặp cô, nói cho cô biết cô ấy muốn gặp cô. Đường Nhã Phương muốn gặp mình, thân Minh hả cau mày hỏi. Tại sao muốn gặp tôi? Tống An Nhi buông cô ra. lưu lại và mỉm cười giải thích. Chính là về đoạn video lần trước, nếu không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ Nhã Phương đã bị mọi người hiểu lầm là một người có lòng dạ rắn rết. Không có gì đâu. Thân Minh Hà nhẹ giọng nói. Đối với cô có thể không là gì, nhưng đối với Nhã Phương mà nói đó là cọng rơm cứu mạng, vì vậy cô ấy muốn đích thân cảm ơn cô. Không cần đâu. Thân Minh Hà khoát tay. Trước đây cô đã từng tổn thương đường Nhã Phương rất nhiều, đoạn video kia chẳng qua chỉ là trục tội, không đáng để cô ấy cảm ơn. Mặc kệ, cô nhất định phải đi gặp cô ấy, nếu không cô ấy sẽ rất buồn. Sau khi nói xong, Tống An Nhi nói cho cô biết địa chỉ và liên tục dặn dò cô phải tới rồi mới rời đi. chương 204 Cô đã nhận sai người Bước ra từ Toilet Tống An Nhi nhìn xung quanh và thấy mọi người đang tiến lại gần sân khấu. Chắc là lễ trao giải bắt đầu rồi. Đây là một điểm nhấn khác của lễ hội. Giải trí này do Thiên Hòa tổ chức lễ trao giải thường niên. Gần trên sân khấu có hàng chục chiếc bàn tròn lớn được phủ khăn chải bàn màu trắng. Bày trí trên đó một lọ hoa, nhiều món trắng miệng và các món ăn tinh tế. Thấy mọi người đã tìm được chỗ ngồi của mình. Tống An Nhi lúng túng đứng đó không biết nên đi đâu. Ngồi đâu? Cô nhìn xung quanh tìm lương phi mạc. Nhưng có quá nhiều người rồi cô mệt mỏi tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng cô thất vọng gục vai, quên đi. Dù sao cô đã làm xong việc mình đã hứa với Nhã Phương, phần sau của buổi lễ này không tham gia cũng được. Vì thế cô ấy nhìn lên sân khấu, sau đó quay người và rời đi. Nhưng cô đi chưa được vài bước thì bất ngờ cổ tay bị xiết chặt, buộc phải dừng bước. Tống An Nhi, em đi về sao? Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. Rõ ràng có thể nghe thấy được sự tức giận đang kìm nén trong giọng nói. Tống An Nhi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen đang lóe lên tia tức giận của anh, nở nụ cười châm chọc. Thì ra là Lương Tổng vẫn còn nhớ tới tôi à? Lương Phi Mạc dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, hôm nay để tham gia buổi lễ cô cố ý trang điểm thật đẹp. Đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn ban đầu sau khi trang điểm càng trở nên diễm lệ và cuốn hút, mái tóc dài được búi cao để lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn. Chiếc váy dài màu đen càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cô. Đêm nay cô thật đẹp. Đôi mắt đen lái nhanh chóng xẹt qua một tia nóng rực. Có thể thấy rõ ánh mắt của anh ta quá mức nhiệt liệt. Tống An Nhi bị anh ta làm cho hoảng sợ. Vùng vẫy vội vàng muốn rút tay về. Nhưng sức lực của anh quá lớn khiến cô không thể lay chuyển được chút nào. Lương Phi mặc. Anh có ý gì? Cô tức giận nhìn anh. Anh chậm rãi nhách lên khóe môi. Ánh sáng rơi vào mắt anh ta thành sao? Đã đến đây rồi, vậy hãy đợi đến khi kết thúc đi. Lời vừa dứt, anh trực tiếp kéo người cô lại đi về phía sân khấu, không cho cô cơ hội từ chối. Tống An Nhi lào đảo đi theo sau nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, ánh mắt cô dần trở nên khó hiểu, ngoài những người nổi tiếng và tên tuổi lớn. Còn có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau tham gia vào buổi lễ liên hoan phim Long Trọng này. Vì vậy hành động lôi kéo Tống An Nhi của Lương Phi Mạc đã bị người có tâm quay được, nhưng đương sự lại không hay biết chuyện này. Khoan thai đi thẳng về chỗ ngồi của mình Nam diễn viên được yêu thích nhất năm Nghiêm ninh xứng đáng được xứng tên Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm Tần Di An Đúng như dự đoán Sau khi hai giải thưởng quan trọng nhất được trao Lễ trao giải kết thúc với bài phát biểu của Chủ tịch Thiên Hòa Tổng An Nhi ngáp giải một cái mở to mắt nhìn xung quanh Tự hỏi còn bao lâu nữa buổi lễ nhàm chán này mới kết thúc Đột nhiên cô nhìn thấy chữ Kiều Kiều đứng dậy rời khỏi bàn Ánh mắt vô thức chuyển động theo cô ta Nhìn cô ta đi đến một góc khuất, sau đó một bóng dáng quen thuộc rơi vào mắt cô. Cô lúng túng đứng lên, Lương Phi Mạc đang ngồi bên cạnh quay đầu nhìn cô, Câu mày hỏi: "Em làm sao vậy?" "Tôi có việc phải đi trước." Sau khi buông một câu như vậy, cô cũng không thèm nhìn anh, đi về hướng mình đang nhìn chầm chầm. Thấy thế, Lương Phi Mạc nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng mảnh mai của cô. "A Tranh?" Tôi sẽ tự lái xe về. Anh về trước đi. Tống An Nhi đến gần và nghe thấy hai chữ A tranh trong miệng chữ Kiều Kiều. Cô dừng lại và nhăn mày. Tên anh ấy là A tranh. Sau khi chữ Kiều Kiều bàn giao xong, cô quay đầu lại liếc nhìn Tống An Nhi đang đứng cách đó không xa, dưới mắt lóe lên một tia sáng, đôi môi đỏ mọng cong lên. Ô, đây không phải là phóng viên Tống An Nhi sao? Nghe vậy người đàn ông bên cạnh liếc cô một cái. sau đó nhìn theo tầm mắt của cô nhìn thấy tống an nhi ánh mắt anh ta lóe lên nhanh chóng khôi phục bình tĩnh tống an nhi từng bước đến gần đôi mắt cô dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vì sợ rằng nếu cô không chú ý anh ta sẽ lại biến mất dưới tầm mắt của cô chữ kiều kiều cao mày khi nhìn thấy điều này tại sao tống an nhi cứ nhìn chằm chằm vào a chanh biểu cảm và ánh mắt như thể cô ấy biết a chanh vì vậy a chanh anh có biết cô ấy không Chữ kiều kiều nhìn người đàn ông và hỏi. Người đàn ông lắc đầu. Tôi không biết. Bà chữ lạnh lùng tôi không biết giống như một lưỡi dao đâm xuyên một cách mãnh liệt vào tim cô, khiến cô đau nhói. Tống An Nhi bước đến chỗ anh rồi dừng lại. Cô ngước nhìn anh, đôi con ngươi trong veo đầy suy tư. Một nụ cười cay đắng nở trên môi cô và cô hỏi. Anh Thanh Dương, anh không nhớ em sao? Xin lỗi. Cô đã nhận nhầm người. Cái cách anh ta nhìn cô là cái nhìn của một người xa lạ, không ấm áp chút nào mà lại lạnh lẽo. Nhận nhầm sao? Cô không thể nhận sai anh trai Thanh Dương của mình được. Đã mấy năm không gặp, tuy rằng đã trưởng thành, vững vàng nhưng dáng vẻ của hắn vẫn còn trong trí nhớ. Cô tuyệt đối không bao giờ nhận sai. Anh Thanh Dương, em. Chưa kịp nói xong thì đã bị chữ Kiều Kiều cắt ngang. Tống An Nhi Anh ấy tên là Hướng Tranh, không phải là anh Thanh Dương trong miệng của cô. Cô nhận nhầm người rồi. Không phải, anh ấy là Lạc Thanh Dương, không phải Hướng Tranh. Tống An Nhi chừng mắt nhìn nhau, chữ kiều kiều chế nhạo, chăm chọc nói. Tống An Nhi, đừng thấy người nào lớn lên giống nhau, cứ tưởng là người thân của cô. Không phải giống, mà chính là anh ấy. Tống An Nhi xài bước đi tới. Đến gần hướng Tranh mở to mắt tìm kiếm trên mặt anh cái gì đó. Ngay sau đó, cô chậm rãi nhếch lên khóe môi, quay đầu nói với chữ Kiều Kiều. Anh ấy là anh trai thanh dương của tôi, bởi vì Cô giơ ngón tay lên lông mày, nói tiếp. Anh ta có một vết sẹo ở đây. Đó là vết sẹo do tôi ném đá khi còn nhỏ để lại. Vết sẹo. Chữ Kiều Kiều bước tới ý muốn hướng Tranh cúi đầu. Anh rất nghe lời cúi xuống. Đồng tử của Tống An Nhi co rụt lại. Cô nắm chặt bàn tay lại. Anh trai của cô rất kiêu ngạo. Qua bao lâu rồi anh ấy đã học cách cúi đầu trước người khác. Nhìn kỹ nơi đôi mày. Đúng là có một vết sẹo Chẳng lẽ anh ta thực sự là thanh dương như lời của Tống An Nhi sao? Cô trầm ngâm nhìn anh ta. Cố gắng nhìn ra nét gì đó khắc lạ trên gương mặt anh. Không biết là anh ta che giấu kỹ hay là Tống An Nhi đã nhận sai người. Về mặt tự nhiên không có gì hoàng hốt. Sau đó... Cô quay lại chế nhạo Tống An Nhi. Vết sẹo có thể chứng minh rằng anh ấy là người mà cô biết sao? Chứng minh như vậy có sơ sài quá không? Trên đời này không thể có hai người giống nhau đến vậy, ngay cả vết sẹo cũng ở cùng một chỗ như vậy, anh chính là Lạc Thanh Dương. Tống An Nhi vẻ mặt kích động, cô muốn vươn tay nắm lấy tay của Hướng Tranh nhưng anh né ra. Chương 205. Đây là quả báo Đầu ngón tay khẽ run rồi chậm rãi cong lên, mũi của Tống An Nhi cảm thấy chua xót, hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tuấn Tú đã in sâu trong tâm trí cô, liền hỏi. Anh rõ ràng là Lạc Thanh Dương, vì sao không chịu nhận ra em? Nước mắt nóng hổi chảy dài, cô ấy khóc, hướng tranh chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, rũ mi xuống để che giấu sự đau khổ sệt qua trong mắt. Thật xin lỗi. Một lời nói lạnh lùng rơi xuống. Anh quay lưng lại và không nhìn cô nữa. Chữ Kiều Kiều liếc anh một cái. Ánh mắt trầm tư sau đó nhìn Tống An Nhi đôi mắt hơi híp lại. Lộ ra một chút lạnh lùng. Tống An Nhi là bạn học cũ của cô. Tôi khuyên cô một câu chân thành. Hướng tranh không phải là người mà cô có thể đụng chạm. Lần sau tôi sẽ không khách sáo như vậy. Mặc kệ Tống An Nhi tái mặt vì lời nói của mình. Chữ Kiều Kiều nắm lấy cánh tay của hướng tranh bước đi. Tống An Nhi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi cùng nhau, ánh mắt cô dần dần mờ mịt. Ngay sau khi Tống An Nhi rời đi, lương phi mạc đã đứng dậy đuổi theo. Khi nhìn thấy cô đi về phía một đôi nam nữ, anh giảm tốc độ dừng lại đứng cách họ một khoảng, khuất trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra và cũng lắng nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Thông tin thu được là Người đàn ông đó là một người quen cũ mà Tống An Nhi biết, nhưng người đàn ông đó không thừa nhận, khiến Tống An Nhi rất buồn. Anh rất khó chịu khi nghe thấy cô kêu lên anh thanh dương với người đàn ông đó một cách chiều mến. Vì vậy anh nén lạ sự không vui của mình. Bước tới sau khi thấy người đàn ông và người phụ nữ kia rời đi. Khi anh đến gần, anh nhận ra cô ấy đang khóc. Những gì anh định hỏi cô ấy ngay lập tức nghẹn lại ở cổ họng và anh không thể nói ra. Nhìn chăm chăm cô một lúc lại thấy cô khóc. Anh bất lực thở dài. Mọi người đi rồi. Em khóc cho ai coi. Ngay khi anh nói điều này, Giống như một ngọn lửa mồi cho quả pháo và nó bùng nổ ngay lập tức. Tống An Nhi bùng nổ. Cô hung hăng mắng Lương Phi Mạc. Mà kệ tôi, anh quan tâm tôi khóc cho ai xem làm gì. Dù sao cũng không phải khóc vì anh. Lương Phi Mạc sững sờ sau đó lạnh lùng nói. Dù anh thích cô nhưng bị cô đối xử như vậy thì lòng tự trọng của anh sẽ bị tổn thương ít nhiều. Tống An Nhi, em cho rằng anh thích quan tâm em, nếu như... Không phải vì anh thích em thì anh cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Anh không nói điều này. Vì anh biết nếu anh nói cô cũng sẽ coi nhẹ mà gạt đi. Anh cười dĩu cợt không nói gì. Quay lưng bỏ đi. Tiếng khóc của cô không ngừng vang lên đi vào trong tai. Giống như một cái rủi độc vào tim anh khiến anh đau nhói. Gần một chút anh trầm thấp cười. Trong tiếng cười có dấu vết trầm mặc. Anh vẫn không nỡ bỏ cô. Anh quay lại với cô. Lớp trang điểm tinh xảo được tu vẽ lúc đầu đã nhòe ra. Trông cô rất chật vật, trong lòng đau nhói, anh đưa tay lên dùng ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, mà hai mắt cô đẫm lệ trừng lên nhìn anh. Anh trở lại làm gì? Giọng cô trở nên khàn đặc vì khóc quá nhiều, nhưng giọng điệu của cô vẫn vô cùng hài hòa. Khóe mắt Lương Phi Mạc khẽ co giật, động tác trên tay lại càng nhẹ nhàng. Không nỡ bỏ em. Nghe như một câu vô ý, không nỡ bỏ em. Nhưng lại đầy áp cương chiều của anh, trái tim nhẹ nhàng xôn xao, Tống An Nhi khịt mũi giả bộ khinh thường. Anh không cần dùng chiêu này, vô dụng thôi. Anh dừng lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử đẫm lệ của cô, ngập ngừng hỏi. Anh ấy có phải là người em thích không? Anh ấy. Tống An Nhi ngạc nhiên và sau đó nhận ra rằng anh muốn nói đến anh ấy vừa rồi. Cô kéo tay anh xuống lau nước mắt. đúng vậy Em thích. Lương Phi Mạc nheo mắt lại, tiếp tục hỏi. Vậy em vì anh ta mà không đồng ý với anh sao? Ừ. Không chút do dự cô lập tức đáp lại. Lương Phi Mạc buông hai tay nhìn ánh mắt của cô dần trở nên lạnh lẽo. Anh gợi lên một nụ cười chua chát. Thì ra là tôi tự mình đơn phương. Tống An Nhi đưa tay lau nước mắt lại rơi xuống, cắn khóe môi. Đúng vậy, anh vẫn luôn tự mình đơn phương Cho nên bây giờ anh biết cũng không muộn Hai người lặng lặng nhìn nhau thật lâu Anh lặng lẽ quay người bỏ đi Không nói một lời Lần này là thực sự ra đi Sau khi anh quay người đi tống ăn Nhi nhắm mắt lại Che giấu nỗi đau bên trong Để nước mắt rơi xuống khóe mắt Phi mạc, thực xin lỗi Xin hãy tha thứ cho sự nghĩ Một đằng nói một nẻo của em Ngay cả là thích Là yêu nhưng cô cũng không thể chạm vào những gì mình có được Tốt hơn hết là nên buông tay Với sự kết thúc thành công của liên hoan phim Thiên Hòa, tất cả các loại tin tức đang thi nhau bay đầy trời. Nam thần quốc dân Nghiêm Ninh bất ngờ xuất hiện và giành giải thưởng lớn hàng năm, nữ thần Tần Dĩ An gợi ý những điều tốt đẹp đang đến, đạo diễn nổi. Tiếng. Hầu hết các trang mạng truyền thông lớn đều nổi sóng với đủ loại tin tức lớn nhỏ từ buổi lễ trọng đại hôm qua. Tin tức nổi tiếng nhất trong số đó không phải Nam thần quốc dân hay nữ thần Tần Dĩ An, mà là Chu Như Ngọc. Bất kể trang web truyền thông hay là tài khoản tiếp thị Giống như ở đâu cũng như nhau, tất cả đều đăng tin của cô ấy. Nội dung của bản tin cũng tương tự với những bức ảnh chụp Chu Như Ngọc tham dự buổi lễ. Trong bức ảnh đầu tiên, Chu Như Ngọc dùng lối che mặt và không nhìn được khuôn mặt của cô ta. Trong bức ảnh thứ hai, tấm màn che được vén ra nhìn thấy được Chu Như Ngọc có khuôn mặt đáng sợ và dữ tợn. Hoàn toàn không thể nhận ra cô ta chính là Chu Như Ngọc. Bức ảnh thứ ba là ngoại hình bình thường của cô ta khi chụp ảnh. Nội dung các bản tin hầu như chỉ xoay quanh chuyện biến hình. Hết sức gây cấn, lập tức khiến cho cư dân mạng đủ kiểu vui sướng khi người gặp họa. Đây là quả báo, quả báo trần trụi. Bây giờ Chu Như Ngọc thành cái dạng này mới xứng đáng với lòng dạ độc ác của cô ta. Đau lòng một giây cho đại thiếu gia nhà họ Vi, khuôn mặt xấu xí như vậy làm sao có thể nuốt được. Chu Như Ngọc dường như đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cả cộng đồng mạng, hầu như mọi bình luận đều mắng nhiếc cô ấy. Thậm chí có người lên tiếng binh vực cô ấy Ngay lập tức đã bị bao vây Ngay sau đó, Chu Như Ngọc bị biến dạng Và đau lòng cho Vi Vịnh Phong Đều lọt vào top 1 top 2 tìm kiếm trên Facebook Đối với tình hình này Lê Mẫn Nghi khá hài lòng và thỏa mãn Nhưng đường Nhã Phương có vẻ như bình thản hơn một chút Cô nhìn những bình luận chỉ nghiêng về một phía Trong lòng không khỏi dao động Lê Mẫn Nghi khó hiểu Nhã Phương, cô không cảm thấy rất hả dạ sao Đường Nhã Phương nhún vai. Thực ra thì khá tốt. Tôi nghĩ phương pháp này không có chút lực ảnh hưởng nào đối với loại người ra mặt dày như Tường, Thành của Chu Như Ngọc. chương 206 Anh muốn đối phó với em như thế nào? Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Mẫn Nghi, Đường Nhã Phương cảm thấy hơi buồn. Cô ấy làm nhiều như vậy không phải để giúp cô sao? Thực ra tớ chỉ đoán mò thôi. Chu Như Ngọc với khuôn mặt như vậy còn đến tham gia lễ hội. nhất định là để tìm chủ mới cho mình. Mà cậu làm ẩm ý như vậy, tớ nghĩ sẽ không có công ty nào dám ký hợp đồng với cô ta đâu. Đường Nhã Phương phân tích lại, cũng coi như là an ủi cho sự thất vọng của Mẫn Nhi. Thật sao? Nghe lời cô nói, Lê Mẫn nghi lập tức phục hồi tâm trạng, xấu hổ nói. Tớ chỉ không muốn cô ta tìm được công ty ký hợp đồng để cô ta không thể trả trộn vào làng giải trí nữa. Đường Nhã Phương gật đầu. Ừm, có lẽ thực sự không thể ký được nữa. Lê Mẫn Nhi bây giờ ăn nói nghiêm túc hơn, có tiếng tâm khét tiếng, công ty nào ký hợp đồng với cô ta là nhạt rác về nhà, không những tự bốc mùi mà còn để lại tiếng tăm trong ngành. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Lê Mẫn Nhi nói rứt khoát. Đường Nhã Phương mỉm cười, không có tiếp tục vấn đề này, mà là chuyển hướng chủ đề hỏi. Nghe nói cậu định đến thời đại làm việc. Cô đột ngột hỏi như vậy, Lê Mẫn Nhi sững sở, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại. Làm sao cậu biết được? Vừa hỏi câu này, Lê Mẫn Nhi bực bội vỗ đầu mình. Tớ thật ngốc, chắc chắn là Lục Đình Chiêu nói với cậu rồi. Đường Nhã Phương lắc đầu. Không phải. Vậy chắc là Lương Phi Mạc. Ừ. Là cậu ấy. Đường Nhã Phương quan tâm nhìn cô ấy. Nói đi, tại sao cậu lại muốn đến thời đại làm việc? Có phải vì đình chiêu không? Vì lục đình chiêu. Lê Mẫn Nghi trợn tròn mắt. Cậu nghĩ nhiều rồi Nhã Phương, tớ chỉ muốn đi rèn luyện cho bản thân thôi. Ồ, phải không? Đường Nhã Phương không tin lý do của cô ấy lại đơn giản như vậy. Cô không tin thì hãy quên nó đi. Không phải tớ không tin, nhưng mà tớ nhớ là ai đó nói rằng cô ấy không thể chịu được hệ thống nghiêm ngặt và không tự do của công ty. Cả đời này cô ấy không muốn làm việc trong công ty ý. Cô nhớ mày về phía Lê Mẫn Nghi, trong mắt đầy vẻ chiêu chọc. Lê Mẫn Nghi cong môi. Được rồi, là tớ nói đấy. Nhưng bây giờ khác lúc đó, hiểu không? Ồ, vậy hả? Giọng nói của đường Nhã Phương cố ý kéo dài, sau đó nói Nếu tớ tin lời cậu, thì mối quan hệ nhiều năm của chúng ta như vậy đều là giả rồi. Dù sao thì tớ cũng chỉ muốn rèn luyện cho bản thân thôi. Nếu cậu nghĩ nhiều như thế, tớ cũng không thể làm gì được. Lê Mẫn Nhi giang hai tay ra, dáng vẻ bất lực. Đường Nhã Phương không nhịn được mỉm cười. Mẫn Nhi, đây không phải là tính cách của cậu đâu. Lê Mẫn Nghi mà cô biết là một người rất thẳng thắn, nói gì thì nói, làm theo ý mình, không bao giờ che giấu suy nghĩ thật của mình. Mà lần này cô ấy đột nhiên muốn đến thời đại làm việc, tuyệt đối không có đơn giản như cô ấy nói. Tính cách của con người luôn có những mặt đối lập mà. Vì vậy, Lê Mẫn Nghi cười toe toét. Cậu dần quen là được rồi, đường nhã Phương nhướng mày không nói thêm gì nữa, cô ấy đã không muốn nói, vậy thì cô cũng sẽ không làm khó cô ấy. Bác sĩ nói ngày mai tớ có thể xuất viện rồi. Đường Nhã Phương lại một lần nữa chuyển đề tài. Thật không? Lê Mẫn Nhi ngạc nhiên. Cơ thể của cậu đã hồi phục hết chứ? Ừ, gần như hồi phục hết rồi. Tớ về nhà nghỉ ngơi vài ngày thì tớ hoàn toàn bình phục rồi. Tớ nghĩ tốt nhất nên ở bệnh viện thêm vài ngày đi, dù sao ở đây cũng có thể nghỉ ngơi. mà ở đây còn có bác sĩ nữa, có vấn đề gì cũng thuận tiện hơn. Lê Mẫn Nghi không yên tâm lắm, cô xuất viện sớm như vậy thì có ổn không? Không ở nữa, người sắp ẩm mốc rồi, vẫn là ở nhà thoải mái hơn. Ồ, vậy sao? Lê Mẫn Nghi nhướng mày, nhếch mép cười. Tôi thấy cậu đây là đau lòng cho chồng cậu chạy đi chạy lại mệt chứ gì? Ngại ghê. Bị cậu phát hiện ra rồi. Đường Nhã Phương hào phóng thừa nhận. Chồng tớ, tớ không thương thì ai thương chứ? Lê Mẫn Nhi xùy xùy lắc đầu. Cậu thể hiện tình cảm thực sự đủ rồi đấy nha. Hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của con độc thân như tớ đây. Vậy thì mau tìm một người đi. Thế thì không phải là con độc thân nữa đâu. Đến lúc đó tớ sẽ xem hai người thể hiện tình cảm. Cho dù có làm tớ mù mắt cũng không sao Vẻ mặt của Lê Mẫn Nghi mở đi một chút Giọng điệu có chút cô đơn nói Duyên phận còn chưa tới đâu Nói xong Bóng dáng một người đàn ông không ngừng xuất hiện Trong tâm trí cô ấy Cô ấy cúi đầu để che giấu sự cô đơn trong mắt Đường nhã phương im lặng nhìn cô Trong lòng thở dài Mẫn Nghi từng có vài người bạn trai Nhưng họ đều là những chàng trai yêu thích gia cảnh của gia đình cô ấy Họ đều đang cố gắng đạt đến đỉnh cao của cuộc sống thông qua gia cảnh của cô ấy. Vì vậy, hẹn hò không lâu họ đã chia tay. Sau này, cô ấy vẫn luôn độc thân, đã độc thân được vài năm rồi. Nếu có thể, cô hy vọng Mẫn Nhi có thể tìm được một người đàn ông thực sự yêu cô ấy, người đàn ông không quan tâm đến gia cảnh. Nhà họ Vi Ra ngoài, cút ra ngoài hết cho tôi. Chu Như Ngọc quét hết mỹ phẩm trên bàn trang điểm xuống đất, quay người lại, chừng mắt nhìn mấy người đang đứng trong phòng. Đó là Vi Vịnh Phong và bố mẹ anh ta, còn có mẹ cô ta Triệu Thanh Bích. Như Ngọc, con có thể bình tĩnh trước được không? Chúng ta sẽ thảo luận cách đối phó với tin tức lần này. Nhìn thấy con gái mình trở nên như vậy, Triệu Thanh Bích cảm thấy rất đau khổ, chỉ có thể cẩn thận để xoa dịu con gái. Đối phó ư? Chu Như Ngọc chế nhạo, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Vi Vịnh Phong, người đang im lặng. Vi Vịnh Phong, anh nói cho em biết, anh muốn đối phó với tin tức này như thế nào? Hay chính xác hơn, anh muốn đối phó với em như thế nào? Vi Vịnh Phong liếc nhìn cô ta không nói gì, mà sự im lặng này của anh ta giống như cọng dơm cuối cùng bóp nát con lạc đà, khiến Chu Như Ngọc hoàn toàn khó chịu. Cô ta trực tiếp chạy tới chỗ Vi Vịnh Phong, trợn to hai mắt, hét lớn. Vi Vịnh Phong, có phải anh khinh thường em đúng không? Chu như ngọc, thái độ của cô như này là thế nào? Hoàng Hà Liên thấy cô ta hung dữ với con trai mình như vậy, bà ta lập tức tức giận hết lại. Chuyện hôm nay đến mức này, không phải là chính cô gây ra sao? Mọi chuyện Vịnh Phong đều nghe theo cô, cô còn đối xử với nó thế này, cô còn có lương tâm không hả? Lần này... Hoàng Hà Liên không còn che giấu thái độ chán ghét của mình đối với Chu Như Ngọc nữa. Nghe vậy, Chu Như Ngọc ngừng đầu bật cười, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Hà Liên, chế nhạo. Nghe theo con, đó không phải là vì con nói ba con có khả năng cho con 20% cổ phần của tập đoàn đường thị. Mẹ thật sự cho rằng con trai mẹ đối xử chân thành với con sao. Hóa ra cô ta đã biết tất cả. Vẻ mặt của Vi Minh Trạch và Hoàng Hà Liên thay đổi rồi lại thay đổi. Rõ ràng là có lỗi. Ngược lại, Vi Minh Trạch có vẻ tự mãn, khẽ thở dài, giọng điệu đầy tổn thương nói. Như Ngọc, sao con có thể nghĩ về ba như vậy được? Nếu ba thực sự nhìn trúng 20% cổ phần của tập đoàn Đường Thị, ba đã để con trai ba kết hôn với Đường Nhã Phương là được rồi. Chương 207 Sao anh có thể khinh thường vợ anh chứ? Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc bị bỏ lại trong phòng, ngay lập tức không khí trở nên yên tĩnh. Chu Như Ngọc nhìn Vi Vịnh Phong một cách dữ tợn, sau đó quay người đi đến giường ngồi xuống, quay lưng về phía Vi Vịnh Phong, nhìn thấy cô ta như vậy. Trong lòng Vi Vịnh Phong đột nhiên cảm thấy vô lực, lập tức nhấn chìm anh ta. Lúc đầu cùng Chu Như Ngọc ở bên nhau, chỉ vì cô ta thú vị và gợi cảm hơn đường nhã phương bảo thủ, như một người đàn ông mà. Sau khi ở cùng một người phụ nữ lâu như vậy, anh ta luôn cảm thấy khác lạ, đặc biệt là bây giờ khuôn mặt của cô ta khiến anh ta mất hứng. Anh ta căn bản không muốn ở lại với cô ta một giây nào, ít nhất trong thời gian mặt của cô ta chưa hồi phục. Anh ta không bằng lòng muốn ở cùng cô ta. Anh ta không phải không có tình cảm với Chu Như Ngọc, mà tình cảm đã bị tiêu hao từng chút một bởi sự cố ý của cô ta, khi đứa con không còn nữa. Anh ta càng không nghĩ nhiều về cô ta. Nghĩ đến đây, vi vịnh phong thở dài một hơi, sau đó đi tới, đến bên cạnh Chu Như Ngọc, đặt tay lên vai cô ta nhẹ nhàng nói. Như Ngọc Lần này toàn bộ chuyện này em không phải không có ích, ít nhất có nhiệt độ, cái này đối với em. Nhiệt độ ư? chu Như Ngọc ngắt lời anh ta trước khi anh ta nói xong. Cô chế nhạc. Nhiệt độ như này em thà không có còn hơn, anh có biết trên mạng chửi em như thế nào không? Cô ta quay đầu ngừng đầu nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy vẻ dĩu cợt. Em nghĩ anh không biết, trái tim của anh bây giờ không đặt ở bên em. Sao có thể quan tâm đến việc em bị người khác mắng chứ? Như Ngọc Vi Vịnh Phong cao mày, thấp giọng nói, vẻ mặt có chút khó chịu. Em không xem anh đã làm gì cho em sao, em cứ cự tuyệt anh như thế. Chu Như Ngọc cắn môi giận dữ nhìn anh ta, không nói gì. Vi Vịnh Phong khẽ thở dài, nói tiếp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh đã liên hệ với các tài khoản tiếp thị và truyền thông. Dù tốn kém bao nhiêu, anh cũng đã yêu cầu họ rút lại bản nháp. Cho nên em đừng giận anh, được không? Anh ta nhìn cô ta chầm chầm, đôi mắt mềm như nước. Chu như Ngọc yêu vi vịnh phong, vì vậy sự dịu dàng của anh ta là điểm yếu đối với cô ta. Sự bất mãn và oán hận dần dần mờ đi trong đôi mắt dịu dàng của anh ta. Vậy anh phải giúp em tìm một công ty để ký hợp đồng. Chu như Ngọc nói. Một tia sáng u ám sẹt qua mắt anh ta, Vi Vịnh Phong dịu dàng cười. Được rồi, anh lại tìm công ty cho em. Vịnh Phong Chu Như Ngọc ôm eo đau lòng nói Còn không còn nữa, em buồn bực đủ rồi, bây giờ mặt mũi lại như thế này, bị cư dân mạng chửi, em thực sự khó chịu. Nếu như anh lại khinh thường em, em đối với cuộc sống này không có ý nghĩa gì nữa. Vi Vịnh Phong xoa đầu của cô ta Không đâu Em là vợ của anh Anh làm sao có thể khinh thường em chứ Giọng anh ta nhẹ nhàng Nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạm Không chút cảm xúc Thân Minh Hà đến thăm cô Điều này thực sự ngoài mong đợi Có thể nói Đó là điều hoàn toàn không ngờ tới Vào xế chiều Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào phòng bệnh Tạo thành một vầng hào quang mờ ảo trên nền nhà Đường nhã phương ngồi dựa vào trên giường, nhiễm túc đọc cuốn sách trên tay. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Cô nhìn lên cửa nói. Mời vào. Cánh cửa được đẩy ra, một bóng người nhỏ nhắn bước vào. Đội mũ lưỡi chai, đeo kính dâm và đeo khẩu trang khiên người ta không thể nhìn ra được diện mạo của họ. Đường nhã phương cong mồi. Thẩm minh hả? Không chút do dự, cô gọi tên người đó. Sao chị biết đó là tôi? Thân Minh Hà tháo khẩu trang và kính râm, kinh ngạc nhìn cô. Ngoài những người nổi tiếng, ai sẽ ăn mặc như thế này đi trên đường chứ? Đường Nhã Phương không nhịn được cười, Thân Minh Hà lẻ lưỡi cười xấu hổ. Hình như cũng phải. Sau đó, cô ta giả vờ bí ẩn nói với Đường Nhã Phương. "Chị Nhã Phương, Tôi không phải là người duy nhất đến thăm chị đâu, mà còn có một người khác cũng đến đây. Ai thế? Đường Nhã Phương rất tò mò. Nếu là người cô biết, thân Minh Hà cũng biết, vậy thì chỉ có người đó, nhưng người đó sao có thể đến đây chứ? Rất muốn biết phải không? Thân Minh Hà cười như một con hổ ly nhỏ. Chị chờ chứng kiến điều kỳ diệu đi. Nói xong, cô ta quay ra mở cửa. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc rơi vào trong mắt đường nhã phương, đồng tử đột nhiên mở to, kinh ngạc kêu lên. Nghiêm ninh Với chiếc mũ lưỡi chai, kính dâm và khẩu trang, đường nhã phương chỉ cần nhìn thoáng qua vẫn nhận ra người đó là ai. Cởi mũ lưỡi chai, kính dâm và khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt rõ ràng. Chính xác là nghiêm ninh. Ừ, là tôi! Nghiêm ninh nhìn thẳng đường Nhã Phương đang ngồi trên giường bệnh, khóe môi như cong lên. Sao anh lại đến đây? Cô dường như không nói cho anh ta biết chuyện cô nhập viện. Làm sao anh ta biết được? Đường Nhã Phương nghi ngờ liếc về phía thân Minh Hà. Cô ta sờ mũi ngượng ngùng giải thích. Là tôi đã nói với tiền bối nghiêm ninh. Bởi khi tôi ở trên phim trường, tôi thấy tiền bối nghiêm ninh đối xử rất đặc biệt với chị Nhã Phương. Tôi chỉ nghĩ anh ấy có thể là bạn tốt của chị. Sau đó thì tôi. Ngừng một chút, cô ta thận trọng hỏi. Chị Nhã Phương, chị sẽ không giận chứ? Người đã ở đây, cô còn có thể nói gì? Đừng Nhã Phương bất lực cười. Tôi không tức giận. Thân Minh Hà thở vào nhẹ nhõm. Còn may, còn may. Nói xong, cô ta nhìn xung quanh, rồi bước tới. Chị Nhã Phương, sao chị lại nằm viện? Cô ta bước đến bên giường, nghi ngờ nhìn đường nhã phương. Đường nhã phương liếc nhìn nghiêm ninh cũng bước tới, sau đó nói. Không cẩn thận nên bị thương. chương 208 Thực ra tôi thích em. Nhìn nụ cười của thân Minh Hà tươi giói và hạnh phúc như vậy, đường nhã phương cũng bị cô ta làm cho cảm động, nụ cười của cô rộng mở hơn. Trong cô thật dạng dỡ, nghiêm ninh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đầy xúc động. Nhưng đang vui vẻ hạnh phúc, trong lòng đường Nhã Phương lại có một mối nghi ngờ chưa có lời giải. Thân Minh Hà, sao cô đúng lúc lại quay được đoạn video đó thế? Đây là điều mà đường Nhã Phương luôn không hiểu. Nghe vậy, thân Minh Hà mí môi, ngượng ngùng nói. Chị Nhã Phương, chị còn nhớ em đã nói gì với chị Lúc ở bữa tiệc không? Tiệc cốc tai, đường Nhã Phương nhớ mày là lần cô ta lừa mình ở quầy lễ tân. Thật ra, những gì tôi nói lần đó đều là sự thật, ngoại trừ. Thân Minh Hà lướt nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó cúi đầu nói nhỏ. Ngoại trừ ly rượu kia. Đường nhã Phương nhớ thân Minh Hà luôn nói rằng mình là thần tượng mà cô ta ngưỡng mộ, đặc biệt là phong cách làm việc của cô. Cô lại cho rằng cô ta nói như vậy chỉ để lấy lòng tin của cô. Không ngờ, đó lại là lời nói thật tâm của cô ta. Nhìn bộ dạng cô ta có lỗi không dám nhìn mình. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng nói. Ừm, tôi còn nhớ lời cô nói. Thân Minh Hà ngừng đầu lên, khuôn mặt mờ mịt lập tức khôi phục vẻ thanh tú. Cô ta kinh ngạc hỏi. Chị Nhã Phương, chị nhớ thật đấy ạ. Cô ta còn nghĩ sau chuyện đó, cô có thể không nhớ nhiều chi tiết nữa. Ừ, tôi nhớ, tôi rất ấn tượng. Đường Nhã Phương khẽ gật đầu. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc quay video của cô không? Có a, bởi vì chị là người tôi ngưỡng mộ, cho nên khi tôi nhìn thấy chú Như Ngọc gọi một mình chị đi, tôi liền để mắt tới. Thân Minh Hà nhún vai Dù sao tôi cũng biết chú Như Ngọc đó là người thế nào, tôi sợ cô ta sẽ hại chị, liền nhớ đến quay video, để phòng có chuyện gì xảy ra thì còn có chứng cứ. Nói đến đây, thân Minh Hà lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Cũng may lúc đó tôi có tâm tư như thế, nếu không chị Nhã Phương đã phải gánh lấy tai tiếng tàn ác như vậy rồi. Cảm ơn cô rất nhiều, thân Minh Hà. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ta, thật sự, đường Nhã Phương cảm thấy mình đi đâu cũng sẽ bị chỉ trích, nói cô là hung thủ giết người. Chỉ tưởng tượng thôi, cô cảm thấy mình không thể chịu được sự ô nhục như vậy. Thân Minh Hà lắc đầu. Không cần cảm ơn tôi, đây có thể coi là tôi bù đắp lỗi lầm trước đây. Đường Nhã Phương mỉm cười. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc tới nữa. Thân Minh Hà cười đáp lại, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn chưa lên tiếng, nói với đường Nhã Phương. Chị Nhã Phương, tôi đi về trước, sau này chúng ta sẽ lại liên lạc. Nói xong cô ta đứng dậy, đường Nhã Phương hiểu ý cô ta, cười nói. Thật ra cô không cần vội vàng rời đi đâu. Thân Minh Hà lắc đầu. Tôi mới không phải là bóng đèn đâu. Đường Nhã Phương cười bất lực. Cô ta đã hiểu lầm mối quan hệ của mình và Nghiêm Ninh rồi. Nhưng cô cũng không giải thích. Cô mỉm cười nhìn thân Minh Hà vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Cô ta còn không quên nháy mắt với cô. Che môi cười rồi đóng cửa lại. Âm thanh đóng cửa. Cả phòng chìm vào im lặng. Đường Nhã Phương thu hồi ánh mắt. Khi nhìn lướt qua Nghiêm Ninh, cô dừng lại vài giây. Sau đó cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói. Anh Nghiêm! Cảm ơn anh đã dành thời gian đến thăm tôi. Ba chữ anh nghiêm trong chốc lát đã kéo dài khoảng cách giữa hai người đi xa. Một vệt cô đơn lướt qua đôi mắt phượng xinh đẹp, nghiêm ninh nhẹ giọng nói. Tôi nghĩ thân minh Hà có thể làm bạn của cô, vậy thì tôi càng có thể được làm bạn của cô đúng không? Đường nhã Phương sững sốt, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười. Đương nhiên, anh nghiêm, thấy ánh mắt anh ta hơi chìm xuống, cô nhanh chóng thay đổi lời nói. Nghiêm ninh, anh đương nhiên là bạn của tôi. Nói xong cô liền cười ha hả, trong lòng lại thấy oan cho mình, không phải chỉ là một danh hiệu thôi à, tại sao anh ta lại để ý như vậy? Nghiêm ninh tất nhiên để ý. Để ý rất nhiều. Anh nghiêm, ba chữ là đại từ xa lạ, cảm giác giữa hai người không có tình bạn. Nhưng anh ta và cô, sao lại không có giao tình chứ? Ít nhất thì anh ta đã cứu cô. Nghiêm ninh nhíu mày, sau đó hỏi. Làm sao lại nằm viện thế? Trước đó, thân Minh Hà đã hỏi qua, nhưng câu trả lời của cô quá phiến diện và anh ta đã nghi ngờ. Mà Đường Nhã Phương là một người thông minh, nghe câu hỏi này, cô lập tức hiểu ra tâm tư của anh ta, liền đưa ra một đáp án khác. Do nhân vật phản diện Nhân vật phản diện ư? Nghiêm Ninh nheo đôi mất phượng. Chính là Chu Như Ngọc à? Đường Nhã Phương xòe hai tay ra. Quả nhiên chuyện lộn xộn giữa tôi và Chu Như Ngọc bị người ta biết rõ rồi. Chuyện hôm nay xảy ra là cô viết. Nghiêm Ninh lại hỏi. Chuyện hôm nay có nghĩa là Chu Như Ngọc đã bị lộ những bức ảnh xấu xí, bị cư dân mạng chửi à? Đường Nhã Phương lắc đầu. Vậy thì không phải là bạn tốt của tôi làm vậy để giúp tôi xả giận. Nghiêm Ninh gật đầu. Bạn tốt của cô thật là chu đáo. Còn phải nói sao? Đường Nhã Phương nhướng mày tự hào. Tôi và cô ấy là bạn tốt nhiều năm rồi, quan hệ rất tốt. Thấy ánh mắt cô nhắc đến người bạn tốt, ánh mắt anh ta bất giác dịu đi. Thực ra chúng ta cũng đã quen nhau nhiều năm. Anh ta nhìn cô thật sâu, thầm nói trong lòng. Ánh mắt của anh ta quá tập trung, đường Nhã Phương bị nhìn như thế có chút không thoải mái, đột nhiên nghĩ tới lời của Đình Chiêu. Chị dâu Em cảm thấy nghiêm ninh đó thích chị. Cô vốn tưởng rằng đình chiêu đang nói nhảm. Nhưng bây giờ bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy. Sự cảnh giác theo bản năng của người phụ nữ được đánh thức. Cô đột nhiên cảm thấy đình chiêu có thể nói đúng. Cô khẽ ho rồi giả vờ thản nhiên hỏi. Nghiêm ninh, anh không bận à? Nghiêm ninh bình tĩnh nhìn cô. Cô muốn ra lệnh đuổi khách sao? Bị nhìn thấu rồi. Đường Nhã Phương nhếch mép phủ nhận. "Không có, tôi không có ra lệnh muốn đuổi khách." Nghiêm Ninh nhướng mày. "Tôi không bận, cho nên tôi có thể ở lại lâu một chút." Đường Nhã Phương lúng túng cười. "Anh muốn ở bao lâu thì tùy. Chỉ cần đừng nhìn cô như vậy." Nhưng anh ta nhìn cô bằng ánh mắt nặng trĩu đó, khiến cô bối rối, đặc biệt khó chịu. Cô muốn cúi đầu giả vờ đọc sách. Nhưng tầm nhìn của anh ta quá mạnh khiến cô không thể không làm ngơ. Đọc một chữ cũng không có vào. Cuối cùng, cô thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng đầu nhìn anh ta, nói với anh ta bằng giọng điệu vô cùng bất lực. nghiêm ninh, anh có thể đừng nhìn tôi bằng con mắt nhìn nữ chính trong phim truyền hình của anh được không? Nhìn thấy cô bất lực, nghiêm ninh không khỏi bật cười. Sao vậy? Không quen sao? Nói nhảm. Tất nhiên là không quen rồi, đương nhiên lời nói này đường nhã phương cũng không có nói thẳng, trên mặt tràn đầy ý cười, nửa đùa nửa thật. chương 209, sao có thể bảo vệ an toàn cho cô? Ừ, thực ra tôi thích em, đột nhiên được một sao nam đình đám tỏ tình, đường nhã phương ngẩn người, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Ha ha, cô ngự ngùng cười để che giấu nội tâm của mình. Sau đó nhìn chằm chằm nghiêm ninh giả vờ bất mãn. Đại minh tinh nghiêm ninh, trò đùa này không vui đâu. Tôi không nói đùa, tôi nói thật. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khiến nụ cười của cô lập tức đông cứng lại. Cô mím miệng, cảm thấy hụt hẫng trong một lúc. Nếu cô biết anh ta sẽ thừa nhận điều đó một cách hào phóng như vậy, cô sẽ không nhất thời nói điều đó. Được rồi, bây giờ thật xấu hổ. Lúng túng chưa? Đường nhã phương chửi thầm trong lòng. Đầu óc nhanh chóng quay cuồng, nghĩ cách giải quyết tình huống xấu hổ này. Lúc này, anh ta lại lên tiếng. Thật ra em không cần cảm thấy nặng nề đâu, thích em chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi. Khi anh ta nói điều này, đường nhã phương cảm thấy hỗn loạn. Anh ta đang khoan dung cho cô, không muốn làm khó quá. Nhiêm ninh, tôi. Đường nhã phương cố gắng nói, nhưng cô không biết phải nói gì. Nhiêm ninh mỉm cười. Trong nụ cười có chút phiền muộn. Nhã Phương, tôi nói cho em biết tôi thích em. Chỉ là tình cảm trung thành của tôi, không phải muốn trở thành gánh nặng cho em. Đường Nhã Phương cắn môi, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Được nam thần quốc dân tỏ tình, có thể nói đời này của tôi coi như viên mã rồi. Nhiêu ninh không kiềm chế được cảm xúc đang gào thét giữa hai lông mày, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lên đầu cô. Ngốc quá. Như vậy đã viên mãn rồi, vậy thì nhân sinh của em cũng quá không thú vị rồi. Đường Nhã Phương không hiểu sao lại cảm thấy quen với giọng điệu như vậy, cô ngây người nhìn anh ta và hỏi. Chúng ta trước đây có phải từng quen biết nhau không? Lưng anh ta cứng đờ, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Không, chúng ta không quen biết. Ồ, vậy sao? Đường Nhã Phương hít sâu một hơi, sau đó nói Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy anh cho tôi cảm giác rất quen thuộc, giống như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu vậy. Cũng có thể là chúng ta đã biết nhau ở kiếp trước. Nghiêm ninh nói đùa, đường Nhã Phương không khỏi bật cười. Làm sao có thể kiếp trước chứ? Đều là mê tín. Nghiêm ninh mỉm cười không nói gì, lục đình vĩ mở cửa, đột nhiên phát hiện trong phòng có một người đàn ông. Ánh mắt anh trở nên hung tợn, nhất là khi nhìn thấy anh ta sờ đầu đường Nhã Phương, trong mắt anh hiện lên tia sát ý, mà khoảnh khắc đường Nhã Phương nhìn thấy lục đình vĩ. Nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng lại. Chết cha, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của đình vĩ, trong nội tâm đường Nhã Phương gào thét, anh chàng này không phải đang hiểu lầm cô và nghiêm ninh chứ. Trên thực tế, thời điểm cửa bị đẩy ra, nghiêm ninh nghe thấy động tĩnh, sau đó là hơi thở lệnh lùng bá đạo. Không cần quay đầu nhìn cũng biết người đến ai, nhìn thấy biểu hiện toi rồi của đường Nhã Phương, anh ta nhẹ nhàng nói. Em đừng lo, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Anh ta lại chạm vào đầu cô, sau đó đứng dậy, xoay người, bình tĩnh đối mặt với người đàn ông ngang tài ngang sức với mình. Tổng Giám đốc Lục, xin chào. Nhiêm ninh chào hỏi trước, vẻ mặt bình tĩnh, Lục đình vĩ nhau đôi mắt đen láy lại, lộ ra một chút lạnh lùng. Anh trầm giọng hỏi. Sao anh lại ở đây? Nghe nói Nhã Phương nhập viện, tôi liền đến thăm cô ấy. Câu trả lời này có lý. Đình Vĩ, nghiêm ninh đến cùng thân Minh Hà, nhưng thân Minh Hà đã rời đi trước rồi. Lo lắng Đình Vĩ sẽ suy nghĩ nhiều, đường Nhã Phương cũng nhanh chóng giải thích một chút. Lục Đình Vĩ nhìn cô gái với vẻ mặt lo lắng, trong lòng khẽ thở dài, cô cho rằng anh sẽ không tin mình sao. Có tổng giám đốc lục ở đây rồi, vậy tôi sẽ không ở lại lâu nữa." Nghiêm Ninh quay đầu lại nói với Đường Nhã Phương. "Nhã Phương, tôi về trước đây." "Ừ, đi thong thả." Tâm ý của Đường Nhã Phương hoàn toàn tập trung vào Đình Vĩ, thái độ của cô đối với anh ta trở nên lạnh nhạt hơn một chút, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt anh ta. Nghiêm Ninh liếc cô một cái thật sâu, rồi bước ra ngoài mà không quay lại. Lục đình vĩ lướt nhìn đường nhã phương, sau đó quay người đi theo ra ngoài. Ôi cái định mệnh, tại sao đình vĩ cũng đi rồi? Đường nhã phương sửng sốt, nhanh chóng mở chân bông bước xuống giường, không kịp đi giày, chân trần chạy theo. Nhiêm ninh đội mũ và đeo kính dâm, đang bước đi thì một giọng nói vang lên sau lưng anh ta. Anh nghiêm Sau một bước dừng lại, anh ta quay lại và thấy lục đình vĩ đang đứng cách anh ta vài bước, nhìn anh ta. Tổng Giám Đốc Lục, có chuyện gì vậy? Nghiêm Ninh hỏi. Anh Nghiêm, anh thích Nhã Phương đúng không? Đây là một câu khẳng định. Nghiêm Ninh nhướng mày kinh ngạc, khóe môi cong lên. Tổng Giám Đốc Lục đi ra là nói với tôi chuyện này sao? Lục Đình Vĩ không nói chuyện, chỉ lặng nhìn anh ta, vô hình trung tạo cho người ta rất nhiều áp lực. Bất kể Nghiêm Ninh là ai, càng không nói đến lại lịch không rõ. trong vài năm có thể đạt tới vị trí cao như vậy trong giới giải trí rõ ràng anh ta không đơn giản vì vậy anh ta cũng không để lục đình vĩ vào mắt trầm thấp cười một tiếng lông mày tràn đầy diễu cợt chẳng lẽ tổng giám đốc đối với bản thân không có tự tin à nghe vậy lục đình vĩ chậm rãi nhếch khóe miệng anh nghiêm nghĩ nhiều rồi nghiêm đình nhướng mày chỉ nghe anh nói tiếp Tôi chỉ muốn khuyên anh nghiêm tránh xa Nhã Phương ra, không được làm tổn thương cô ấy. Dù sao thì xung quanh anh nghiêm cũng có rất nhiều sói, hổ và báo. Nói xong, anh liếc nhìn Nghiêm Ninh đầy ẩn ý, rồi quay người bước vào phòng. Lục Đình Vĩ, người thừa kế của nhà họ Lục, người đứng đầu bốn gia tộc lớn ở Hải Phòng, là một nhân vật không dễ coi thường, nhưng chỉ cần là một gia đình giàu có, bên trong đầy mưu mô, tranh giành quyền lực, Một người chết lúc nào cũng không phải không có khả năng. Một gia đình như vậy có thực sự thích hợp với Nhã Phương không? Lục Đình Vĩ nói bên cạnh anh ta có rất nhiều sói, hổ và báo. Vậy là đang tự nói bản thân anh đang ở trong hang sói khi anh rơi xuống. Anh còn không bị cắn à. Làm sao anh có thể bảo vệ an toàn cho Nhã Phương được? Một nụ cười chế diễu hiện lên trên khuế môi. Nhiều ninh đeo khẩu trang vào, quay người rời đi. Tương lai còn dài, mọi thứ đều có thể thay đổi. Đường Nhã Phương ghé tai vào cửa, muốn nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không, nhưng cửa cách âm tốt đến mức cô không nghe thấy gì. Đang lúc cô nản lòng muốn xoay người trở lại giường thì đột nhiên cửa từ bên ngoài đẩy vào, cô đang đứng sau cửa thì bị đập thẳng vào người. Chương 210. Mặc như vậy là muốn dụ dỗ ai hả? Thấy cô khó chịu, Lục Đình Vĩ hơi nhướng mày, khóe môi tràn ra một nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, mày và mắt đầy vẻ cương triều. Anh nhờ gì ngun đấu xúc cá cho em, lát nữa uống nhiều chút. Vâng. Cô trả lời một cách nhu mì. Tóc của cô rất mỏng mềm mại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nghịch tóc, hai mắt dần dần híp lại, lộ ra một chút tia sáng lạnh. Nghiêm Ninh, một người đàn ông có động cơ không trong sáng với Nhã Phương, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ anh. Đường Nhã Phương ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng trầm tư. Đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được suy nghĩ của anh lúc này. Cô cao mày, sau đó khẽ thì thầm. Đình Vĩ Nghe thấy giọng nói, Lục Đình Vĩ cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô. Anh nói Có chuyện gì vậy? Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Không sao, là em đói bụng rồi. Lục Đình Vĩ mỉm cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng. Anh lấy súp cá cho em. Vâng. Cô mỉm cười và gật đầu. Mà khi anh quay lại lấy súp cá cho cô, nụ cười trên môi cô dần tắt, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, lông mày nhíu lại, vẻ mặt vừa rồi lạnh lùng đáng sợ. Có phải anh đang nghĩ về chuyện của nghiêm ninh không? Anh có phải đã hiểu lầm cô và nghiêm ninh rồi sao? Cô khẽ cắn môi, suy nghĩ có nên giải thích hay không? Lục đình vĩ bưng súp cá quay đầu lại, vừa nhìn thấy vẻ mặt dối rắm của cô liền không khỏi nở nụ cười. Nhã Phương, sao vậy? Đường Nhã Phương nâng mắt nhìn anh, cười giảng rỡ. Em đang phân vân không biết lát nữa nên ăn một bát hay hai bát. Lục Đình Vĩ biết đây không phải là điều cô thực sự dối rắm, nhưng anh cũng không chọc thùng nó. Chỉ cười đưa bát súp cho cô, nhẹ nhàng nói. Uống bao nhiêu tùy thích? Vâng. Đường Nhã Phương mỉm cười, sau đó cầm lấy bát. Mùi thơm của xúc cá bốc lên. Thơm quá, chắc chắn là rất ngon. Cô cười nói, sau đó cúi đầu, cầm thìa lên, từ từ uống. Lục đình vĩ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô. Đôi con ngươi đen như mực gợn lên những tia sáng nhẹ nhàng. Trong phòng bệnh có một chủ sự yên tĩnh ấm áp. Nhìn thấy đầy bát. Động tác của đường nhã phương chậm lại. Cô còn đang do dự có phải giải thích hay không. Cô nhướng mi. nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, mím môi, cuối cùng mở miệng. Đình Vĩ Hừ Đường Nhã Phương bỏ tay xuống, do dự rồi chậm rãi nói Hôm nay em cũng không biết nghiêm ninh sẽ đến. Em và anh ấy chỉ lần gặp hôm nay đã từng gặp qua hai lần. Một lần anh ấy đã cứu em, một lần ở Thanh Thành, cho nên hôm nay là lần thứ 3 em gặp anh ấy. Lục Đình Vĩ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Không nhìn ra được là vui sướng hay tức giận. Ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh của Lục Đình Vĩ khiến đường Nhã Phương rất bất an, tay cầm bát vô thức siết chặt. Thật lâu sau, anh mới bất lực nở nụ cười. Nhã Phương, em giải thích cái này, có phải không tin anh sẽ tin tưởng em sao? Không phải. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng lắc đầu. Em chỉ là không muốn chúng ta có hiểu lầm. Có đôi khi... Một chút hiểu lầm nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, cô muốn hai người thẳng thắn với nhau, không có một chút xích mích nào. Lục Đình Vĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, tâm tình khẽ nhúc nhích, anh đứng dậy, cầm lấy cái bát trong tay cô đặt trên bàn đầu giường, sau đó ôm cô vào lòng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. "Ngốc quá." Anh nhẹ nhàng nói. "Chúng ta sẽ không có hiểu lầm đâu." Giọng điệu của anh chắc chắn, đừng nhã Phương nghe xong, trong lòng khó chịu dần dần lắng xuống. Đình Vĩ Hừ Em rất vui vì anh đã tin tưởng em như vậy. Lục Đình Vĩ vừa nghe, liền biết có chuyện không thích hợp, vì vậy bung cô ra, cúi đầu nhìn cô giả bộ bất mãn. Hóa ra em không tin anh sẽ tin tưởng em. Đâu có Đừng nhã Phương sờ sờ cái mũi Lúc này em chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Ngọc quá. Lục Đình Vĩ xoa đầu cô hỏi. Em còn muốn uống súp cá không? Có, em còn phải ăn cơm. Sau khi quét sạch mây mù trong lòng, giọng nói của đường Nhã Phương tràn đầy vui vẻ. Được. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng trả lời. Nhìn bộ dáng bận rộn của anh, đường vòng cung trên môi đường Nhã Phương dần dần nở ra. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, ngoài cửa sổ, bầu trời đằng xa, những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ, đêm, yên tĩnh và xa xăm. Ngày đầu tiên Lê Mẫn Nghi đến thời đại đã thu hút khá nhiều lời bàn tán. Cô có biết túi của cô ấy bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Rất đắt à? Nói nhảm, tất nhiên đắt rồi. Tôi đã nhìn thấy nó trên các tạp chí thời trang, có vẻ là một chiếc túi giới hạn của một thương hiệu quốc tế nào đó. Một chiếc đáng giá 2 năm lương của cô đấy. Còn chiếc váy trên người cô ấy có thể lên tới hàng chục nghìn đô. Đôi giày cao gót cũng có giá 100 nghìn đô đấy. Ôi vãi, trên người cô ấy mấy trăm nghìn đô lận. Còn đến công ty chúng ta làm việc, có phải hỏng não rồi không? Nói cách khác, với điều kiện như vậy mới không thèm ra ngoài làm việc, chỉ nằm ở nhà và hưởng phúc thôi. Cô thì biết cái gì, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống. Hiểu không? Tôi thật sự không hiểu những người giàu bây giờ có phải não đều có vấn đề, luôn thích trải nghiệm cuộc sống, dù có về quê vẫn muốn đi làm. Khi Tống An Nhi đi qua quầy lễ tân, cô ấy nghe thấy hai cô gái trẻ đang nói chuyện, cô ấy không khỏi tò mò dừng lại, đi tới, hỏi. Mọi người đang nói ai vậy? Là thư ký mới của Tổng Giám đốc Lục Đình Chiêu. Hai cô gái đang nói chuyện rôm giả không quay đầu nhìn lại mà trực tiếp trả lời. Khi họ quay đầu lại, đã không thấy người đã hỏi họ nữa. Có phải chúng ta vừa nghe thấy ảo giác không? Hai người họ nhìn nhau. Thư ký mới của Tổng Giám đốc Lục Đình Chiêu, không phải là Lê Mẫn Nhi sao? Nghe thấy câu trả lời này, tổng An Nhi lập tức quay người bước nhanh về phía thang máy. Cô ấy cũng giống như Nhạ Phương. Không hiểu người theo đuổi tự do như Lê Mẫn Nhi tại sao lại nghĩ đến việc đi làm ở thời đại. Chẳng lẽ thật sự như lời Nhã Phương nói, vì Lục Đình Chiêu Vì tình yêu sao? Tổng An Nhi vừa bước vào thang máy Cô ấy đã nhấn từng nơi đặt văn phòng của Tổng Giám Đốc Cô ta phải nhìn thấy tình hình của Lê Mẫn nghi Cô ta không an tâm lắm Mà lúc này văn phòng Tổng Giám Đốc quả thực không yên ủn ngắm Cô Lê, cô đến đây là để làm việc, không phải là đến hẹn hò Khi Lục Đình Chiêu nhìn thấy Lê Mẫn nghi đeo kính dâm